Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 333 chạy trốn đào giật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Để tứ dụ đế sao? Không sai, sau khi ăn kim đan của các ngươi vào, chủ nhân của ta sẽ dễ dàng tấn cấp hơn Liệt Hải bằng dáng vẻ âm trầm nói như vậy. Chắc các vị cũng đã rõ ràng hết rồi, còn không nhanh giao mạng ra cho. Ta đi. Vừa dứt lời Liền phất tay tung ra pháp bảo hình dạng ngọn roi rất cổ. Quái cùng lúc đó tiếng rượu khóc vang lên dữ rồi mấy tên rượu vương. Sau lưng hắn cũng bắt đầu ra tay. Phía tu sĩ cũng sẽ không khoanh tay chờ chết. Tuy rơi vào mấy của đối. Phương nhưng chỉ với những tên trước mặt kia mà muốn lấy kim đan của. Họ thì thật sự sai lầm. Ai chết dưới tay ai còn chưa chắc. Khác với lúc nãy, ai cũng có tính toán riêng, lúc này các tu sĩ đối. Mặt với tình thế nguy cấp như thế, liền xuất ra bản lĩnh giữ nhà của mình, phút chốc cả không gian ánh sáng chói lóa, nhanh chóng chiếm. Được thế thượng phong. Xong, đôi chân mày của Lâm Hiên càng lúc càng nhíu lại, lòng thấy bất. An vô cùng, đối phương đã nói là muốn lấy kim đan của bọn họ, tuy là đánh nhau với các tu sĩ. Nhưng lại thủ nhiều hơn công, không có chút. Nôn nóng nào, hành động với lời nói rất khác biệt, tựa như chúng đang. Chờ đợi điều gì đó, không lẽ là... Đệ tứ vừa đế. Lâm Hiên đã từng tu tập qua huyền âm chân kinh, đó là một bộ công pháp. Vừa tu nhất đẳng, tuy có chỗ khác biệt với công pháp vừa tu chính. Thống, nhưng cũng có chỗ sống nhau, mà qua đó, sự hiểu biết của Lâm... Hiên về âm hồn rượu vật càng sâu sắc hơn so với các tu sĩ bình thường. Khác, giống như tu sĩ xếp yêu thú lấy nội đan luyện đan dược, thì kim đan hay nguyên anh của tu sĩ đối với yêu thú hay cao dai lệ rượu cũng là vật đại bổ cho nên tên rượu đế kia nhắm vào bọn họ cũng có gì là lạ. Mà kim đan của tu sĩ một khi lấy ra ngoài thì phải lập tức ăn vào. Nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ bọn chúng đang đợi. Tên rùa đế kia đến. Đến lúc này sắc mặt lâm hiên càng lúc càng khó coi. Tay liền hướng về. Túi chứ vật bên thân đang chuẩn bị lấy thú hồn phiên ra. Nếu thật sự. Như hắn nghĩ thì không thể tiếp tục trì hoán được nữa. Lâm hiên đăng. Định dốc toàn lực mở đường máu thoát ra ngoài. Bỗng một tiếng thét. Thảm thiết truyền đến tai hắn. Quay đầu lại chỉ thấy một tên rửa vương đang lấy tay che lên vai trái của mình. Cánh tay trái của nó đã bị chém rớt. Một tu sĩ nhỏ gầy đăng. Thu hồi lại pháp bảo hình xỉ luôn bánh xe răng cưa của mình. Thừa, lúc hỗn loạn, liền hóa thành một đảo trường hồng rải ánh sáng màu. Hồng bay về phía cửa của hạp tốc Sự việc xảy ra đột xuất, liệt hải bằng cùng với mấy tên rửa vương khó. Mà trở tay kịp. Mà kẻ chạy trốn kia chỉ là một tu sĩ ngưng đan sơ kỳ. Mà thôi, không có gì đáng để chú ý. Nào ngờ, hắn lại có thủ đoạn và. Thần thông lợi hại như thế. Muốn ngăn cản cũng đã muộn quá rồi. Phía rượu vương nổi giận vô cùng. Mà lâm hiên lại đang nhèo nhèo mắt. Ánh mang lộ ra có chút gì đó không như ý. Ao ao, một giải hắc vụ không hề. Có dấu hiệu báo trước bóng xuất hiện trên bầu trời. Hóa thành một cái. Tuyển thủ, thủ rất lớn. Vút một cách đá chụt lấy đảo trường hồng kia vào. Trong lòng bàn tay. Lũ phế vật vô dụng. Chỉ là mấy tên tu sĩ ngưng đan kỳ mà cũng không. Đối phó được. Làm ta phải tự mình đồng thủ. Âm thanh trong trẻo đầy lánh léo. Vô cùng cao ngạo vừa vang lên. Thì không gian liền bị bẻ cong đi. Một bóng người dần dần lộ rõ ra. Luồng ánh sáng vừa tắt thì tất cả liền ngừng chiến đấu, liệt hải bằng. Cùng với mấy tên rượu vương bộ dáng sợ hãi, cung kính cúi đầu nhận tội. Mà phía các tu sĩ cũng nín thở, sắc mặt bọn họ trở nên khó coi vô. Cùng, sương mù dần tản đi, dung mạo của tên rượu vật kia dần lộ ra ra. Không ngờ lại là một thiếu niên mặt mày xinh trai khoảng chừng hai, mươi tuổi. Đồng tử của Lâm Hiên không ngừng co rút lại. Hắn chắc chắn sẽ không bị Biểu hiện của kẻ này mê hoạt trên người hắn là vô số âm khí Là vượt Vật không thể nghi ngờ gì nữa Nhưng không ngờ hắn lại có được thân thể mà tu vị đã đạt cảnh giới nguyên anh kỳ Vượt đế Không phải chúng nói là tên này cần kim đan của tu sĩ ư Chẳng lẽ Hắn đã đột phá bình cảnh rồi sao Chư vị đạo hữu đã đến bách hoa cốc này Thì dù là ai cũng đừng mơ. Mộng đi ra ngoài được nữa. Tại hạ hả là hảo thiên rượu đế. Các vị sẵn sàng. Dâng kim đan lên cho ta chưa? Lời vừa ra. Hắn đã nhẹ nhàng vung tay. Tựa trào rất lớn kia liền dụng. Lực lên người gã tu sĩ xấu xấu kia. Một tiếng kêu thảm vang lên. Sau Đó kim đan từ trong gã liền được móc ra bên ngoài. Mấy tu sĩ kia lúc này sắc mặt vàng như nghệ. Mọi người đừng để cho lão dưỡng này hô dọa, hắn tuy may mắn đã tấn cấp. Thành công nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định đâu. Tuyệt đối không thể. Giao đấu lâu dài với chúng ta được. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực. Cùng liều mạng với hắn đi, như vậy mới có thể mở đường máu thoát ra. Ngoài được. Ngoài dự đoán của mọi người, viên đại hải đột nhiên nói. Tốt, mấy người kia tuy trong lòng run sợ. Xong cũng hiểu đạo lý tìm sống. Trong chết, lúc này chỉ có liều mạng mới có hy vọng sống sót, lùi bước. Lúc này chỉ có chết mà thôi. Tức thì, pháp bảo của mọi người đồng thời xuất ra, hướng về phía rượu. Đế mà đánh. Trong mắt hảo thiên rượu đế ánh lên một tia tà dị không ngờ hắn lại. Không lấy cứng đối cứng, thân hình phiêu hốt tránh né. Quả nhiên là, đúng với lời của viên đại hải kẻ này mới thăng cấp. Không thể đánh nhau nhiều lần với người khác được. Trong lòng các tu sĩ không khỏi mừng rỡ tiếp tục cố gắng hơn nữa mà. Viên đại hải thoáng như đang định đánh ra một đòn lại hóa thân thành. Một đảo kinh hồng hướng về phía bên ngoài bỏ chạy. Hóa ra tên này muốn những người khác chủ vững để thu hút sự chú ý của kẻ địch còn bản thân thì vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Khi phát hiện ra điều đó, các tu sĩ thi nhau chửi bới um sùm ý chí. Chiến đấu liền bị tiêu tán, không một ai muốn làm bia đỡ đạn để kẻ. Khác an toàn trốn đi cả, nhưng tất cả đều chậm một bước, những con. Đường thoát thân còn lại đều bị các tên rượu vương chặn lại, không thể thoát được. Nhưng ngoại trừ một người, đó là Lâm Hiên. Tuy viên đại hải nói rất có lý, nhưng khi suy xét cẩn thận thì những Lời đó giống như là đánh sấm Dù là hảo thiên sửa đế chỉ mới thăng Cấp nhưng đẳng cấp Trinh lệch như thế Làm gì có đủ vốn để liều mạng Khác si lấy trứng trói đá Huống chi đối phương Còn có mấy tên sửa vương Và một ngưng đan kỳ tu Sĩ làm trợ thủ chứ Viên đại hải không phải là thằng ngu Khi nói ra ý kiến này Mà do hắn Có mưu đồ riêng Mà lâm hiên đã nhìn thấu được ý đồ của hắn Thì tất Nhiên sẽ không ngu ngốc bị mắc lừa, cho nên trong lúc đánh nhau, Lâm Hiên chỉ tỏ vẻ mà thôi, vừa thấy những kẻ khác ra tay thu hút sự chú ý của kẻ địch, không chần chừ, hắn vội co giò lên chạy, tốc độ so với Viên Đại Hải còn nhanh hơn nửa, nhịp, xong, hắn lại không giống như Viên Đại Hải, Lâm Hiên không chạy về cửa của hạp cốc mà cả người hóa thành một đạo thanh mang chạy vào sâu. Bên trong hạp cốc Không phải là hắn đi tìm đường chết ngược lại khi làm thế trong lòng lâm hiên cũng đã có tính toán nếu đối phương đã bày ra cách bẫy này chắc chắn sẽ bài bố thiên la địa võng. Tất nhiên chúng cũng đã nghĩ đến trường hợp tu sĩ nhân loại đào thoát được nên cửa của hạp tốc sẽ có mai phục ở đó. Nhưng ngược lại mặc dù là hang ổ của đối phương song chưa biết chừng lại an toàn hơn nhiều. Đây chính là đạo lý tìm đường sống từ. Trong cách chết. Viên đại hải độn quang cực nhanh. Xong hảo thiên rượu đế kia không hề. Có ý đuổi theo. Ngược lại miệng lại lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng thật ra hắn đang quan sát lâm hiên đổn quang mà chạy đi. Quả nhiên chỉ trong chốc lát bên ngoài cửa tốc truyền vào âm thanh. Kinh sợ của viên đại hải. Lúc đến đây nơi này là con đường bằng. Phẳng không biết từ lúc nào đã bị bố trí trần pháp ở đó Từ trong vụ vụ cuồn cuộn Một đầu quái vật tướng mạo đánh sợ chui ra Quấn lấy hắn thoáng chốc Khuôn mặt hắn đã chăng bệt ra tựa như Đang sợ hãi vô cùng